Mời các bạn nghe tiếp phần 5 chuyện Liêu Vương Phi của tác giả, ân tầm. Chuyện thuộc thể loại, ngôn tình cổ đại, cường thủ hào đoạt, sủng. Chuyện audio cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 5.1 Câu hỏi của cầm cơ giống như một quả bom làm lòng tần lạc y nổ tung. Nàng mờ mịt lắc đầu, môi bắt đầu không khống chế được khẽ run dẩy. Không, nàng không dùng qua bất cứ thuốc tránh thai nào mà ra luật ngạn thác cũng chưa bao giờ nhắc tới việc này trước mặt nàng, vì vậy mà nàng cũng không nghĩ tới phương diện này. Sau khi cầm cơ thấy vẻ mặt đó thì lập tức tiến lên, nắm lấy cánh tay của tần lạc y, đầu nhọn của ngón tay giữ ấn vào trên mạch đập của nàng, một lát, sau, vẻ mặt khẩn trương của nàng ta bắt đầu trở nên dịu lại. Thật tốt, mọi mạch đập của nàng đều bình thường, nhưng mà... Hành động này của nàng ta lại đột nhiên thu hút sự chú ý của tần lạc y, thủ đoạn ấy không qua được y thuật của nàng. Một chút cảm giác khác thường lướt qua trong lòng tần lạc y, nàng còn. Chưa kịp nắm bắt suy nghĩ đó thì nó đã nhanh chóng biến mất. Tần lạc y giấu đi vẻ kinh ngạc trong mắt, ung dung bình tĩnh nhẹ giọng. Nói khẽ, không ngờ ngươi cũng tinh thông y thuật đến vậy. Sau đó, nàng dương mắt, nhìn biểu cảm của cầm cơ. Đôi mắt yên tĩnh nhu hòa của cầm cơ hiện lên một chút hoảng loạn nhưng Chỉ là trong nháy mắt, khiến tần lạc y tưởng là bản thân mình đã nhìn lầm Thực ra ta chỉ hiểu sơ sơ một chút y thuật mà thôi, đâu có thể so sánh với Y thuật cao siêu của tần cô nương chứ Cầm cơ khiêm tốn nói Tần lạc y nhẹ nhàng mỉm cười Ngươi nói như vậy, ta thực sự hổ thẹn không dám nhận Sau này thì tốt rồi, có chi kỷ như ngươi làm bạn, chúng ta có thể cùng tìm tòi nghiên cứu y thuật, đâu phải ta còn muốn thỉnh giáo tần cô nương nhiều hơn, cầm cơ ung, dung đáp, tần lạc im mỉm cười, không nói nữa, thông qua từng cánh hoa đào, nàng, quét qua ánh mắt yên tĩnh mà duyên dáng của cầm cơ, trong lòng lại nổi lên, một chút nghi hoặc, nàng vẫn cho rằng nữ nhân này không phải là một nhân, vật đơn giản, nữ nhân càng ẩn nhẫn thì lại càng không đơn giản, Trong phòng khách của cúc tình hiên, mùi thuốc súng vẫn đang bao phủ Giọng nói mạnh mẽ mang theo sự điên cuồng của gia luật ngạn thác Khiến đáy mắt hoàng hậu tối sầm lại Thác nhi, bản cung cũng không ép con chọn Giang Sơn hay Mỹ Nhân Chẳng qua là hy vọng con giữ lại vị trí vương phi cho tiêu công chúa mà thôi Không được, gia luật ngạn thác không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự Tuyệt Thác nhi, con cũng biết tiêu công chúa một lòng chỉ hướng về con việc này có quan hệ trực tiếp tới Giang Sơn xá tắc ta hoàng hậu thuật luật bình tận tình khuyên giải gia luật ngạn thác bà biết rõ như vậy có phần ép buộc nhưng vì thái bình của nước khiết đan bà chỉ có thể làm như vậy gia luật ngạn thác lạnh lùng nói hoàng hậu vương thượng bộ lạc thích hách mặc dù do hoàng thúc thống chỉ nhưng giả tâm to lớn không ai không biết người thực sự cho rằng hắn để nữ nhi của mình làm vương phi đơn giản như vậy sao Hoàng hậu vừa nghe, trong lòng càng thêm lo lắng, mặc kệ như thế nào Có con gái của hắn trong tay, hắn ít nhiều cũng có điều cố kỵ Gia luật ngạn thác quyết tâm nói Hoàng hậu, bất luận việc gì ta cũng có thể đồng ý với người Nhưng cúc tình hiên chỉ có thể để một mình tần lạc y Tiến vào, lời nói của ta đã rất rõ ràng Lông mày hoàng hậu trao lại Thác nhi, con nên hiểu rõ thân là hoàng tộc Việc hôn nhân sao có thể do chính mình quyết định, nếu như con yêu tần. Cô nương, cao nhất có thể nạp nàng làm phi tần, con thân là Đông Lâm Vương. Bên cạnh nhiều thêm mấy phi tần cũng không phải chuyện đại nghịch, bất đạo gì. Gia tộc gia luật là hoàng thân, hiển nhiên chỉ có thể kết thân cùng tiêu thị. Điểm ấy không phải con không biết. Đôi mắt đen gia luật ngạn thác lạnh lùng, đôi lông mày dày đập nhăn lại, thành một nếp, hắn nghiến răng, hoàng hậu. Người không nên uy hiếp hoàng chất, dù cho không có y nhi hoàng chất cũng sẽ không hư tình giả ý. Hoàng hậu chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức vô cùng, thác nhi. Bàn tay to của gia luật ngạn thác nắm lại, thần sắc trong đôi mắt đã không còn kiên nhẫn, hắn nặng để nói. Xin hoàng hậu chuyển lời với hoàng thúc, chỉ cần người quyết tâm một chút, hoàng chất lập tức sẽ phát binh đánh dẹp vương thượng bộ lạc thích hách. Trực tiếp thay người trừ bỏ hiểm họa từ bên trong này, nhưng việc lấy, tiêu công chúa, tuyệt đối không có khả năng. Thác nhi, con vì nữ nhân người Hán này, đáng làm như vậy sao? Hoàng hậu đứng dậy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Có đáng giá hay không, trong lòng hoàng chất rất rõ ràng. Xin hoàng hậu, không cần vì chất nhi mà lo lắng. Gia luật ngạn thác khéo léo đáp, ánh mắt hoàng hậu lạnh lẽo lập tức lên tiếng, được. Bản cung muốn xem xem, con đối với nàng như vậy, phải chăng nàng ta sẽ có dũng khí để tiếp, nhận tình cảm này của con. Ngày sinh thần của bản cung, hy vọng sẽ nhìn thấy tần cô nương. Nói xong, liền phất tay áo rời đi. Cung tiễn hoàng hậu, ra luật ngạn thác đứng trong sân nhỏ cạnh cửa, trong lòng có chút ngổn ngang. Hắn là đông lâm vương, chiến thần bách chiến bách thắng trên xa trường. Hắn muốn trợ giúp hoàng đế củng cố Giang Sơn là lẽ đương nhiên. Khói lửa chiến tranh, hắn theo gia luật A bảo cơ bước trên chiến trường. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bước đầu người, rắc nhiệt huyết, cũng vì mưu cầu quốc thái dân an, thiên hạ hưng vong, người dân có trách, hắn cũng không có bất cứ một lời oán hận gì. Chuyện tình cảm, hắn không muốn đem vào trong chính trị vì cuối cùng, cũng là vật hy sinh của chính trị nhìn lại toàn bộ trong vương phủ tất cả phi tần của hắn có người nào không phải quân cờ đại diện cho một thế lực chứ thân ảnh cao lớn chạy trên đường đá mòn bóng dáng u ám hạ xuống dần ánh nắng ấm áp thế nhưng lại không xua đi cái rét lạnh trong lòng hắn tần lạc y thuần khiết giống như tiên nữ không dành chính sự, không màng thế sự trước kia không có nàng hắn cho rằng cả đời này bản thân mình cứ như vậy mà sống cả đời. hắn thân là người hoàng tộc, tuy rằng cao cao tại thượng, quyền lợi bà binh, quyền có cao nhất, cho dù ngay cả hoàng thượng cũng cố kỵ hắn, mặc dù vậy, với hắn như thế mà nói đó không có bất cứ hạnh phúc gì. diễn trò sao, đời người như vở kịch, vở kịch như đời người. thế nhưng nàng đã xuất hiện, sự trong trẻo, lạnh nhạt của nàng, nụ cười, yếu ớt của nàng, sự e thẹn của nàng. Đều khiến hắn khao khát được hạnh phúc Hắn đã nếm được mùi vị tình yêu Sao có thể xem thường vứt bỏ chứ Một cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống Ở trước mặt hắn xoay chuyển bay Lượt Tim của hắn Cũng như cánh hoa đào này Lên lên xuống xuống Trống rỗng Đung đưa Bàn tay to đột nhiên nắm chặt Khi ngẩn đầu lên Trong mắt đã khôi phục Sự tự tin và điên cuồng như trước Liệu ti trường Xuân vụ tế Hoa ngoại lẩu thanh điều đệ, kinh tắc nhạc khởi thành ô, họa bình kim cưu cô, hương vụ bạc, thấu trọng mạc, chủ trướng tạ gia trí các hồng trúc bối, tú vi thùy, mộng trường quân bất chi. Bầu không khí của bữa cơm tối thân mật đến lạ thường, điều này khiến cho, tần lạc y không thích ứng được, toàn bộ hạ nhân đều tranh nhau chen lên phía trước phục vụ nàng ân cần, làm nàng phải trợn tròn mắt trên bàn cơm thân mật càng làm cho nàng mờ mịt không biết phải làm sao. gia luật ngạ thác ôn tồn kéo nàng nằm dựa vào trong lòng hắn, không chút nào kiêng kỵ bọn hạ nhân trước mặt mà thể hiện rõ sự ôn nhu của hắn. biểu hiện của hắn gần như có thể dùng câu nhu tình như nước để hình dung. hắn không ngừng cho nàng ăn các món ăn đặc chế của giang nam, trong cái độc tài ngang ngược mang theo sự sủng ái cưng chiều, mà mỗi khi Nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thắc mắc lên nhìn ra luật ngạn thác Thì đều nhận được một đống đồ ăn mà hắn đưa tới Hắn cưỡng ép nàng ăn như thế Vậy mà tần lạc y cũng bất chi bất giác ăn Nhiều gấp hai lần thức ăn thường ngày, quả thực là kỳ tích Cuối cùng nàng cũng biết được vì sao nữ nhân nước khiết đan đều nở Nàng khỏe mạnh rồi Hẳn là sức ăn của nàng ở trong mắt bọn họ nhất định chính là ít đến thảm thương Ngồi ở một bên khác của bàn ăn là gia luật bội thì lại chô sót nhìn một màn trước mặt này Cố ý, nhất định là cố ý, việc này rõ ràng là vương huy Cố tình ở trước mặt mình tỏ ra đắc ý vì có được mỹ nhân Mạnh mẽ uống xong một ngụm rượu, gần như không để ý đến hình tượng Mà mở miệng thật rộng để ăn thịt, nhưng lại phát hiện bản thân mình không ăn Được thức ăn của Giang Nam Ánh mắt ra luật ngạn thác lướt qua vẻ mặt không được tự nhiên của gia Luật bội, sau khi thu toàn bộ tâm tư của hắn vào trong đáy mắt, khẽ lên tiếng, mang theo vài phần chế nhạo, xem ra hoàng đệ không quen ăn những thức ăn này. Ra luật bội cầm chén rượu nặng để đặt lên bàn. Vương huynh, chúng ta là người khiết đan, đương nhiên phải miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt. Huynh xem cái này cái này thịt cắt như vậy, làm sao ăn được thoải mái đây. Nói xong, than nhẹ một tiếng, thực sự là đáng thương. Đường đường là hoàng tử vậy mà lại lưu lạc đến tình cảnh bụng ăn không đủ no. Hoàng đệ, hoàng cung tốt không trở về, hết lần này tới lần khác muốn ở. Trong đông lâm vương phủ chết cũng không chịu đi, thì thôi vậy, thân đã là khách. Như vậy tất cả tự nhiên nghe theo chủ nhà là được, sao lại có ý kiến soi mói. Gia luật ngạn thác thong thả đáp lại, sau đó lại đút thức ăn cho tần lạc y ngón tay thon dài lau nước canh dính bên môi của nàng, động tác nhẹ, nhàng, lại tự nhiên đến tột cùng. Bản thân ta tự làm được rồi." Tần Lạc Y vẫn cảm thấy là lạ, không ngờ rằng lời của nàng vừa mới nói ra, liền bị ánh mắt lạnh lùng của Gia Luật Ngạn thác dọa sợ, miễn cưỡng nuốt những lời sắp nói vào bụng. Gia Luật Ngạn thác hài lòng nhìn vẻ mặt của Tần Lạc Y, thân hình gầy yếu của nàng khiến người khác phải đau lòng không ăn nhiều một chút làm sao được chứ? khi Tần lạc y thấy gia luật ngạn thác lại gấp đầy thức ăn đưa lên thì bàn tay nhỏ bé đột nhiên phủ kín đôi môi của mình lại, há miệng ra. gia luật ngạn thác trầm thấp ra lệnh, khẩu khí không cho, phép làm trái lại. Tần lạc y liều mạng lắc đầu, không, ta thực sự ăn không được nữa rồi. đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi với việc này, bởi vì nàng che miệng nói chuyện cho nên giọng nói nghe rất giàu di nàng nói cái gì gia luật ngạn thác nhớn mày cố ý hỏi nàng ta nói ta ăn không được nữa tần lạc y thoáng bỏ bàn tay nhỏ bé ra khỏi miệng nhẹ giọng nói nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt và cử động xảo quyệt của hắn lại vội vàng giơ tay che miệng gia luật ngạn thác cười khẽ lầm bầm tiếc nuối vật nhỏ nghịch ngược mà thôi Tối nay nàng cũng ăn được khá khá rồi Sau khi thấy thần sắc hắn coi như không có gì Tần lạc y nhẹ nhàng thở ra Một hơi Gia luật ngạn thác buồn cười lắc đầu Thực sự là chưa bao giờ gặp qua người nào coi việc ăn cơm như cực hình Này, vương huynh, đệ còn chưa ăn no đâu Gia luật bội than khóc một hồi Trời ạ, lẽ nào làm hoàng tử sẽ chịu tội như Vậy sao? Tần Lạc ý ăn no đến không đủ sức ăn nữa. Bản thân mình muốn ăn, no thì lại không được. Thật có lỗi, đêm nay ta lệnh đầu bếp chuẩn bị cũng chỉ có các món ăn giang nam. Hoàng đệ nếu như ăn không quen, bản vương cũng không còn cách nào khác. Gia luật ngạn thác mong muốn hắn lập tức biến mất. Thật là, cái đồ vướng chân vướng tay. Vinh không có biện pháp. Gia luật bội la lên một tiếng, sau đó cầm, lấy chiếc đũa gạt gạt thịt ở trong thức ăn. Thảm thương lắc đầu, vương huynh, đồ ăn nhạt nhẽo như thế này huynh cũng có thể ăn quen được sao? Đáy mắt ra luật ngạn thác lướt qua một chút ý cười, thói quen sinh hoạt của con người bao giờ cũng sẽ thay đổi. Nói xong, bàn tay to nhẹ nhàng, vòng qua thân thể Tần Lạc Y. Nàng là người Giang Nam, đương nhiên phải ăn món ăn Giang Nam rồi. Trong lòng Tần Lạc Y thoáng rung động vì những lời này của hắn, tốc độ tim đập đã bắt đầu trở nên có phần không theo quy luật nữa. Mà thôi mà thôi, đây lẽ nào chính là đạo đại khách của Vương Nguyên? Ôi, gia luật bội hiển nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Vương Nguyên, nếu như không, bởi vì tần lạc y, hắn làm sao có thay đổi lớn như vậy chứ? Lời ấy của Hoàng đệ sai rồi, bản Vương cũng không phải lôi kéo đệ chết, không tha, nhất định phải ở lại trong phủ, ý trong lời nói của gia luật ngạn. Thác đã rất rõ ràng. Thế nhưng, ra luật bội rõ ràng nghe hiểu ý tứ của hắn, lại giả vờ như, không hiểu gì. Hắn cười ha ha, sau đó nói rằng, để ở lại trong vương phủ, toàn bộ cũng là vì lạc y thôi. Tần lạc y vừa nghe, đôi mắt chừng thật to, hắn đang nói cái gì vậy? Ra luật ngạn thác ôm thật chặt tần lạc y, sắc mặt đột nhiên trở nên tối. sầm để nói cái gì? Chết tiệt! Vậy mà dám trắng trợn ở trước mặt hắn nói như vậy Gia luật bội thấy ánh mắt Gia luật ngạn thác suýt chút nữa có thể ăn thịt Người thì cười cười Vương huynh Huynh cần gì phải căng thẳng chứ Lời này vừa nói ra Ngay cả gia luật ngạn thác cũng không nhịn được nữa Hắn quát một tiếng trói tai Người đâu Giọng nói vốn chầm thấp trong Nháy mắt trở nên càng rét lạnh Vâng Vương thượng Một người thì vệ vội vã chạy đến Lễ độ cung kính Lên tiếng Lập tức chuẩn bị xe ngửa thật tốt cho hoàng tử Tiễn hoàng tử hồi cung Gia luật ngạn thác ra lệnh ngắn gọn Tên này vừa nhìn đã thấy có gì đó không ổn nhất định phải tiễn hắn đi Tuân mệnh Ấy, chậm đã Gia luật bội vung tay lên Ngừng hành động của thị vệ lại Vương huynh Hai người chúng ta là huynh đệ Sao lại tuyệt tình như vậy Hắn tươi cười không tim không phổi mà nói vương thượng vậy thị vệ có chút mờ mịt không biết làm sao hắn không biết mình nên nghe theo ai hai người này hắn đắc tội không nổi gia luật ngạn thác trao mày sau đó lạnh lùng nói với thị vệ ngươi lui ra đi vâng vương thượng thị vệ lập tức lui ra ngoài vẻ mặt gia luật ngạn thác trở nên mất kiên nhẫn nói đi đệ còn muốn làm gì ra luật bội vui vẻ cười vương huynh này của hắn ghen tuông rất kinh khủng sau đó hắn nới lỏng bả vai không nhanh không chậm mà chống lại đôi mắt đẹp như nước của tần lạc y nói lạc y đêm nay ta cần phải phá giải ván cờ ba kiếp tuần hoàn của nàng nghe được lời nói đó của hắn tâm tình khẩn trương của tần lạc y thoáng trầm tĩnh lại hóa ra là vậy chỉ là muốn phá ván cờ kia phủ chết nàng rồi Gia luật ngạn thác lại rất mất ứng Hoàng đệ nếu muốn chơi cờ Bản vương sẽ tìm cho đệ một người bạn cờ Trong giọng nói chất chứa ghen tuông nồng đậm Và sự bá đạo độc tài Hắn thật muốn đánh một quyền vào khuôn mặt tươi Cười nhìn như vô hại Của gia luật bội Nhất quyết ở lại trong phủ không chịu đi Nguyên nhân chính là vì một ván cờ Thật là quá đáng ghét Vương huynh ván cờ ba kiếp tuần hoàn này chỉ có tần cô nương mới Có thể đánh có đúng hay không tần cô nương gia luật bội vừa nói vừa nhìn tần lạc y tần lạc y nhẹ nhàng cười hoàng tử đã có nhã hứng nếu lạc y từ chối thì có vẻ không thích hợp cho lắm chỉ là không biết trong khoảng thời gian dài như vậy có phải hoàng tử đã nghĩ ra phương pháp phá giải ván cờ này tần cô nương không ngại chờ xem thế nào gia luật bội cười sang sảng sắc mặt gia luật ngã thác sớm đã biến thành màu xanh đen Tần Lạc Y nhìn bộ dạng đó của hắn, trong lòng có chút không nỡ, nàng cố, gắng hết sức ép buộc bản thân mình không được cười ra tiếng, chỉ nhẹ nhàng, nói rằng, chàng cũng có hứng thú sao. Giọng nói vẫn trong trẻo, lạnh lùng nhưng lúc này lại có mùi vị khiêu khích, nhàn nhạt, Gia luật ngạn thác nhìn vẻ trêu tức trong mắt Tần Lạc Y. Quấy môi nhất, thời dương lên, tạo thành một độ cong, được, bản vương cũng muốn xem. Xem bán cờ gọi là ba kiếp tuần hoàn như thế nào, người đâu, chuẩn bị cờ. Hắn ra lệnh một tiếng, bọn hạ nhân liền nhanh nhẹn chuẩn bị bàn cờ. Sau khi tần lạc y quyết định chọn quân trắng, đôi mắt hơi hơi nâng lên. Nhẹ nhàng cười, các vị, ai đánh trước? Đương nhiên là ta đánh trước. Ra luật bội bội vàng lên tiếng chọn quân, màu đen. Tần lạc y ngồi trước bàn cờ, nhẹ giọng nói, mời. Đầu tiên ra luật bội nắm một quân cờ màu đen, hạ xuống, ngay sau đó, tần lạc y cũng hạ xuống một quân cờ màu trắng. Thời gian, yên tĩnh từng giây một trôi qua, bây giờ trên bàn cờ đã bị bao, phủ bởi quân trắng và quân đen. Quân trắng trên bàn cờ sử dụng đảo ngược tấn công, ngược lại thoát khỏi. Thủ đoạn chờ đợi giết chết một phần của quân đen, quân đen đều rớt lại phía, sau thư thái đếm số quân trắng nhưng vẫn không thể làm ra một lỗ thủng thời gian dần trôi qua trên bàn cờ xuất hiện lần nửa kiếp trong kiếp cả hai bên cùng tồn tại lại cùng tồn tại lâu dài hoặc phản công hoặc phòng vệ bỏ năm nhận 6 tình hình vô cùng phức tạp bán cờ ba kiếp tuần hoàn ra luật bội hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí trong từng quân cờ nộ lực muốn thông qua một phương thức khác để phá giải bán cờ này thế nhưng không làm gì được, từng chiêu của quân đen, đều bị quân trắng ăn mất, đôi lông mày hắn nhíu chặt lại, tự như đang suy tư, đôi mắt Tuấn Mỹ nhìn, chằm chằm bàn cờ không hề chớp, bắt đầu tính toán nước đi từng quân cờ, thời gian dần trôi qua, tự nhiên lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn lại một lần nữa, sau đó thầm tính toán, vậy, mà phát hiện, trước kia cứ cho rằng quân cờ trắng này là đường chết, thật ra, Cũng có thể nói là đường sống Tâm đột nhiên run lên Vẫn không phá được ván Cờ này không có khả năng Rõ ràng mình tính toán không sai Rồi đột nhiên Linh quang trong đầu hắn trượt lóe lên Lập tức cầm lấy một Quân đen suy tính vị trí tốt rồi hạ xuống Tần lạc y nhìn một chút vị trí quân cờ của gia luật bội Nhẹ nhàng cười Có lúc nghĩ quá mức chu toàn cũng không phải chuyện tốt Vừa dứt lời Nàng nhẹ nhàng phất ống tay áo Đặt một quân cờ trắng xuống Vừa vặn ngăn chặn quân đen Lần này đã hoàn toàn chặn đứt đường lui của gia Luật bội Quá thần kỳ Quả thực là quá thần kỳ Bản hoàng tử chịu thua rồi Không Nghĩ tốn thời gian dài nghiền ngẫm suy nghĩ như vậy Vẫn giải không được ván Cờ này Gia luật bội cười lớn tiếng nói Không tránh được có chút tiếc nuối. Tần lạc y nhẹ nhàng cười Giống như dịch kinh hệ từ nói, biến Đổi có thái cực là sinh lưỡng nghi Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh Vát quái, đánh cờ vây cũng giống như vậy Quân cờ không phân chia khác biệt Không có quy định tác dụng Theo số lượng quân cờ tăng giảm Tự nhiên sẽ hình thành một bàn cờ nhìn như một ván cờ nan dài Đây cũng là quy luật từ đơn giản đến phức tạp Nhưng trên thực tế phải hiểu được đạo lý âm dương tương sinh tương khắc Thì ván cờ mới có thể phá giải một cách đơn giản Gia luật bội nghe xong Than nhẹ nói Lạc y không hổ là nữ nhân tài hoa Khó gặp Ta đúng là hổ thẹn Hoàng tử quá khen Tần lạc y nhẹ giọng nói Sau đó nàng nhìn ra luật Ngạn thác Chẳng có thể giải ván cờ này chứ Khóe môi ra luật ngạn thác nhếch lên Trước giờ không có chuyện bản Vương không thể làm được Giọng nói điên cuồng như trước Nhưng lại tràn ngập tự tin khiến người khác tán thưởng Trong lòng tần lạc y hơi chấn động Chưa đánh cờ nhưng nàng dường như Có thể linh cảm được hắn có khả năng giải được ván cờ này Gia luật ngạn thác vén áo bảo lên Màu tím ngấm rực rỡ bên cạnh hiện lên Một đảo ánh sáng nhạt Lập tức hắn ngồi xuống đối diện tần lạc y Sâu trong Ánh mắt đen thâm thúy lộ ra vẻ tự tin cuồng ngạo Không khí trong phòng đột nhiên trở nên không được tự nhiên Tần lạc y, có chút sợ hãi, nhưng chỉ trong trước mắt, liền nhẹ nâng đầu ngón tay nhạt hơn. Mười quân cờ màu trắng trên bàn cờ để vào hộp gỗ. Gia luật ngạn thác cũng nhặt lên hơn mười quân cờ màu đen. Trên ván cờ vẫn giữ nguyên thế trận ban đầu. Ba kiếp tuần hoàn, đúng là ba kiếp tuần hoàn. Gia luật ngạn thác cười, sang sảng, trong tiếng cười mang theo mấy phần thích thú khen ngợi. Cẩn thận đánh giá ván cờ. Trong ván cờ tồn tại ba chỗ có liên quan đến toàn bộ thắng bại của cuộc chiến cướp đoạt, quân đen ở vị trí bị uy hiếp, quân trắng lại tiếp giáp với vị trí bị uy hiếp, vòng quanh lẫn nhau nhưng lại khiến quân đen không có đường lui. Gia luật ngạn thác hạ một quân cờ xuống, nhưng bốn phía lại bị quân trắng vây quanh. Tần Lạc Y khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua gia luật ngạn. Thác, chiêu thức đánh cờ này rõ ràng là có chút sai sót, nhưng nàng vẫn không Dám lơ là, bởi vì nàng không biết đây là dự tính của bản thân hắn hay là để dụ, địch xâm nhập.